Chương 9, quyển 5. Cái bật lửa trong khoảnh khắc, y Hàm ngẩng đầu lên. Cô đã nhìn thấy cái thứ đó đang đâm thẳng tới cổ họng của mình. Đó là một con dao găm. Không phản ứng kịp, nhưng trong nháy mắt đó, cô cũng đã cảm giác được có một cánh tay phải của mình đã bị kéo mạnh đi, thân thể ngã về đằng sau, lùi đi khoảng nửa mét. Con dao kia nó đâm thẳng xuống dưới mặt đất. Sau đó, nó rung động vài nhịp rồi dừng lại. Âu Dương Tình đang ôm chặt lấy đôi vai của Y Hàm, thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Nguy hiểm quá, thật là nguy hiểm quá." Giờ phút này, Y Hàm mới hồi phục được tinh thần, lúc nãy coi như là cô mới vừa dạo xong một vòng trước Quỷ Môn Quan. "Cảm ơn cô, Âu Dương tiểu thư." "A Hàm ông chậm lấy Âu Dương Tinh rồi nói: "Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi tôi lúc này cô đã sợ tới mức hồn phi phách tán, thần kinh thì căng thẳng cơ hồ như sắp đột quỵ. Còn phản ứng cực nhanh lúc nãy của Âu Dương Tinh cũng khiến cho Lý ẩn và Liên Thành sợ muốn liếu lưỡi." Tiểu Hàm Linh Thành lập tức chụp lấy đôi vai của Y Hàm rồi nói: "Em không làm sao chứ? Xin lỗi em, vừa rồi anh không chú ý." Linh Thành lúc này cũng vô cùng hoảng sợ, chỉ thiếu một chút nữa thôi là Y đã vĩnh viễn mất Y Hàm. Âu Dương Tinh vẫn ôm lấy Y Hàm đang nức nở trong lòng mình rồi nói: "Thôi thôi, ổn rồi, không còn chuyện gì nữa rồi, nào, nào." Màn đêm sâu thẳm, trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, thậm chí đèn nhà vệ sinh cũng luôn được mở. Theo bốc thăm nhiệm vụ gác đêm là do Lý ẩn, Âu Dương Tình chịu trách nhiệm. "Em xin lỗi Liên Thành." Y hàm vô cùng ấy nấy, nhìn Trượng Phu rồi nói. "Em lúc đó không biết vì sao mình phải làm như vậy, em không hề có ý muốn nói như vậy." Nếu muốn quán trách thì cô đã quán trách từ lâu, nhưng sở dĩ cô không một lời quán than chính là vì cô rất yêu Liên Thành, nên cho dù phải đối mặt với những dòng huyết tự chỉ thị khủng bố trong nhà trọ thì cô vẫn không bao giờ trách cứ Liên Thành. Anh biết mà, Liên Thành lắc đầu nói, anh hiểu, em không cần phải giải thích Tiểu Hà mà. Tuy Y Văn Khâm đã chết, khiến cho y hàm bị đá kích lớn, nhưng ở trong hoàn cảnh khủng bố như thế này, cô cũng không có nhiều thời gian để mà bi thương. Đúng lúc này, Doanh Tử già đột nhiên nói với Lý Ân, "Trước mắt có vài việc chúng ta cần phải giải quyết." "Việc cần giải quyết ư?" Doanh Tử già chỉ vào điện thoại trong phòng rồi nói, "Anh đã nghĩ đến chuyện này chưa?" cho dù chúng ta có thể sống sót cho đến trưa ngày kia, chờ được người đến đây đón chúng ta, nhưng tại điểm bọn họ nhìn thấy vô số thi thể ở trên đảo, chúng ta nhất định sẽ trở thành nghi phạm lớn nhất để giảm thiểu số tối đa sự nghi ngờ. Đầu tiên, chúng ta nhất định phải cắt đứt toàn bộ điện lưới ở trên đảo, đến máy phát điện dự phòng cũng phải phá hỏng nó đi. Nếu không đến lúc cảnh sát điều tra ra thời gian tử vong của những thi thể này thì chuyện chúng ta không báo cảnh sát sẽ trở thành vấn đề không cách nào giải thích được. Muốn phụ sống điện thoại trên đảo, người ta phải xây dựng trạm thu phát BTS. Khi cắt điện lưới, các trạm này sẽ bị ngừng hoạt động. Trạm BTS trên đảo Mê Thành hóa Việt Nam là trạm BTS đầu tiên tại Việt Nam. ứng dụng hoàn toàn công nghệ xanh, kết hợp năng lượng mặt trời và năng lượng gió để cung cấp điện năng cho thiết bị hoạt động. À, em nói đúng, lý ẩm phát giác bản thân đã phản ứng quá chậm chạp, sao lại hoàn toàn không nghĩ tới những vấn đề này nhỉ? Sự kiện huyết tử chỉ thị cấp ma vương đã làm hắn phân tâm quá nhiều, cho nên hiện tại mới không kịp phản ứng. muốn tìm được cầu giao tổng ở trên đảo, đương nhiên cũng phải hao tốn một chút sức lực. Cũ Mai ở trong phòng quản lý đã tìm được bản vẽ mặt bằng hòn đảo và trên cơ bản nguồn cung cấp điện cho hòn đảo đều tập trung quản lý trong phòng cơ điện. Hệ thống cầu giao tổng được thiết lập ở ngay trên mặt đất, còn các máy phát điện dự phòng thì lại ở dưới tầng hầm. Tôi kiến nghị chúng ta phải một mực khẳng định những người này đã tự tàn sát lẫn nhau cho đến chết. Lúc đó chúng ta đang ở trên núi nên mới may mắn không bị liên lụy. Âu Dương Tân vừa xem bản vẽ mặt bằng, vừa nhìn Lý Ẩn đang tỏ ra nghi hoặc nói: "Đương nhiên cảnh sát chưa chắc đã tin lời khai của chúng ta đâu, nhưng nếu chúng ta cứ khăng khăng khẳng định như vậy, bọn họ thì cũng hết cách. Hơn nữa cái chết của mấy người đoạn dịch triết cũng có thể tính chung vào cái vụ này." Thế nhưng trong thời gian 48 tiếng đồng hồ, họ sẽ thả chúng ta ra chứ. Không có bằng chứng cụ thể chứng minh chúng ta đã gây ra vụ chết người tập thể thì không thể nào tạm giam chúng ta vượt qua 48 tiếng đồng hồ được. Âu Dương Tình bật đèn pin cùng với Lý Ẩn đi về hướng phòng cơ điện. Trong màn đêm, cô rõ ràng nhận thấy thần sắc Lý Ẩn rất là kém. Lý Lão Trưởng à." Âu Dương Tinh bỗng nhiên nói với hắn, "Không phải anh vẫn còn nghĩ tới sự kiện huyết tự chỉ thầy cấp ma vương đó chứ?" Đột nhiên bị Âu Dương Tinh nói trúng tâm sự của mình, Lý ẩn có chút lúng túng. "Thôi gác nó qua một bên đi." Âu Dương Tinh thở dài nói, "Chúng tôi đề cử anh làm Lão Trưởng, tức là đã tính nhậm vào anh." Hy vọng anh có thể sớm phân tích làm thế nào để vượt qua cái chuyện này. Tôi biết mà. Hiểu rồi. Lý Ảnh cảm thấy tâm trạng đã được thả lỏng được một chút. Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi, Âu Dương Tiểu Thư. Cứ gọi tôi là A Tinh đi, trước kia lão trưởng Hạ Uyên đều gọi tôi là như vậy. Được, trước mặt tôi Hạ Uyên đã nhiều lần nhắc đến cô. Cô là một chủ hộ mà y đánh giá cao nhất. Trước khi Doanh Tử Dạ xuất hiện, thì cô là người duy nhất khi tiến vào nhà trọ mà vẫn bình tĩnh thản nhiên. Tiến vào một nhà trọ như thế này mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh, Hạ Uyên chỉ mới gặp được có hai người, một là Âu Dương Tinh và người còn lại chính là Doanh Tử Dạ. Thậm chí Doanh Tử Dạ còn có phần trắng định và tỉnh táo hơn. bất quá thái độ này cũng là do những kinh nghiệm trong quá khứ của cô. Con Hạ Tiểu Mỹ tuy từng đối lạc quan nhưng thật ra là nó chỉ đang cố gắng áp chế cái nỗi sợ hãi. Vì vậy mà cô rất được Hạ Uyên tin tưởng. Trước khi y chết, ở trong nhà trọ y xem cô giống như là một phó lầu trưởng, nhưng cô lại là người sống rất khép kín. Bình thường cô rất ít khi giao lưu với những chủ hộ khác mà chỉ nói chuyện tương đối hợp ý với Odagiri Yukiko. Âu Dương Tần nhớ lại cuộc sống đã qua tại nhà họ, trong nội tâm cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hạ Uyên là người mà cô phục nhất và Yukiko là người cô thân nhất, tất cả đều đã chết. Chỉ còn lại có một mình cô. Không phải tôi không muốn giao du với những chủ hộ khác." Âu Dương Tình đáp, "Chỉ là không muốn đối mặt với nỗi sợ hãi của bọn họ, không muốn cảm nhận quá sâu cuộc sống khủng bố ở trong cái nhà trọ này." "Tôi có thể hiểu được, sống trong nhà trọ này đã gần 1 năm rưỡi và đến lúc này tôi cũng cố gắng không nghĩ về nó quá nhiều." "Anh là người rất cảm tính, khác xa với Hạ Uyên lúc nào." cũng tận táo và lý trí. Anh đối xử với bất kỳ ai cũng đều ôn hòa và đều lo lắng cho họ. Hả? Nghe Âu Dương Tình nói như vậy, Lý ẩn sẩn người ra một chút. Anh sống quá tình cảm và ôn hòa, ngược lại như vậy anh càng dễ dàng bị tổn thương và rất dễ bị sốc. Mỗi người anh cũng đều hy vọng cứu được họ. muốn thực hiện những việc vượt quá năng lực bản thân với tư cách là lầu trưởng, chuyện này là tối kỵ. Cái này chẳng lẽ không nên như vậy sao? Âu Dương Tinh nhìn hắn nói, đương nhiên không thể, thay vì lo lắng làm sao để tất cả mọi người đều được sống sót thì ngược lại không bằng nghĩ xem làm thế nào để số người chết giảm xuống thấp nhất. Sống trong nhà trọ này muốn chắc chắn ai cũng không chết là điều phi thực tế. Nếu ai anh cũng đều lo lắng cho họ thì năng lực phán đoán của chính anh sẽ bị giảm xuống. Anh không phải thần cũng không có khả năng cứu sống tất cả được. Trước đây anh cũng đã từng bảo vệ tất cả mọi người, đó căn bản chỉ là chuyện hoang đường. Không, Lý Ảnh vội vàng giải thích, chẳng lẽ muốn tất cả sống sót là sai hay sao? Chỉ cần có thể cứu, tôi tuyệt đối không bỏ rơi bất cứ người nào cả. Tôi không muốn giống cha mình, coi rẻ nhân mạng và dùng tiền để xác định giá trị của bệnh nhân. Cho nên tôi mới không muốn làm bác sĩ. Tôi không muốn coi thường sinh tử của con người. Đó chẳng qua là để thỏa mãn cái tôi rỗng tét của anh mà thôi." Âu Dương Tinh lạnh lùng ném một câu nhìn thấy vào trong mắt rồi nói: "Anh làm bác sĩ cũng được mà không làm bác sĩ cũng được, coi trọng nhân mạng cũng được, hoặc là khinh nhân mạng thì cũng được." nhưng người chết thì sẽ chết, không vì anh có làm bác sĩ hay không, hoặc là vì anh có coi trọng hay coi khinh mà thay đổi được. Có thể cứu sống bệnh nhân không chỉ nhờ vào lòng từ bi mà còn nhờ vào y thuật và dược phẩm nữa. Cho nên bác sĩ có thể lựa chọn cứu sống ai và không cứu sống ai trong khi anh thậm chí còn không có cái thứ quyền lực đó, chỉ biết trốn trong cái thế giới hoàn mỹ không tựn do mình tạo ra. bắt tự thỏa mãn cái tôi của mình. Lý ẩn nhất thời chấn động, một câu hắn cũng không thể nào phản bác được. Có đúng như vậy không? Làm sao? Làm sao lại không phải tôi muốn giảng đạo lý to tát gì với anh cả, chỉ là thật ra coi trọng hay coi khinh nhân mạng, giống nhau đều là cảm tính cả. Đương nhiên bởi vì tiền tài mà phân biệt đối xử nhân mạng là hành động không hay. Nhưng mà tôi không biết có thể dùng tiêu chuẩn gì để xác định mức độ trọng yếu của mạng mạng. Mạng sống của ai đó vì sao quý hơn mạng sống của người khác? Không ai biết. Chỉ là thông thường thì một người bình thường sẽ coi mạng sống của chính mình là trọng yếu nhất. Cho nên ở tại một nơi như nhà trọ này, cái mà mọi người không nghĩ đến nhất đó là bán thân mình để có thể sống sót hay không. Cô, cô Mỗi người đều có lý do riêng để coi trọng hay không coi trọng sinh mạng của một ai đó. Đối với người bình thường đó chỉ là đơn giản giá trị quan khác nhau của mỗi người mà thôi. Còn đối với người có thể nắm giữ được sinh mạng của người khác thì loại thái độ này sẽ khiến y lập tức quyết định ai có thể sinh mà ai có thể tử. Nhưng nếu như mỗi một mạng sống đều đối xử như nhau thì thông thường y sẽ chỉ biết lo được lo mất.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 của họ như vậy mới đúng. Nếu chỉ có chủ nghĩa lý tưởng mà không thể thay đổi được cái gì, trừ phi anh có đầy đủ năng lực mới có thể thực hiện được lý tưởng. Người không có năng lực mà lại theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng, đó chẳng qua là vọng tưởng mà thôi. Đúng vậy, cái gì cũng không thay đổi được. Đúng hay sai đối với người, không có năng lực thay đổi hiện trạng thì căn bản chỉ là hai tính từ có cách viết khác nhau mà thôi.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 Chúng tôi nhìn nét mặt ba người cũng đủ hiểu, chỉ có ba người họ ở lại nơi đó quả thật rất khủng bố. Lý ẩn gật đầu nói thôi được rồi, vậy thì chúng ta cùng đi. Phá hủy hoàn toàn cầu giao tổng cũng không mất bao nhiêu thời gian, tiếp theo chính là phải xuống tầng hầm ở bên dưới để phá hủy toàn bộ máy phát điện dự phòng. Dọc theo cầu thang dẫn xuống tầng hầm, năm người ai nấy cũng đều cẩn thận từng bước từng bước một. Dù sao càng xuống dưới thì ánh sáng lại càng yếu ớt, mặc dù là có đèn pin nhưng ngược lại, như vậy càng thêm quỷ dị và dọa người. Ai cũng đều sợ quỷ đột nhiên sẽ bay ra. Cậu nói chuyện huyết tự cấp ma vương rốt cuộc là gì? Cách bật như thế nào? Hoa Linh Thành suy nghĩ mãi vẫn không thấy nào lý giải được chuyện này. Có lẽ ám chỉ một trường hợp đặc biệt, lý ẩn đi trước dẫn đường rồi nói. ăn cứ vào các nối 50 năm mới xuất hiện một lần huyết tự chỉ thị các ma vương để suy đoán thì cứ cách 50 năm sẽ xuất hiện một ma vương. Đương nhiên chỉ là đoán mò cũng không được gì, dù sao không ai có thể đi hỏi lại nhà trọ, hơn nữa trong hoàn cảnh bây giờ suy nghĩ những chuyện này cũng không có bất kỳ giá trị nào. Sốt cột thì đã xuống tới mặt đất, bắt đầu đi tìm chỗ đặt máy phát điện dự phòng. Tầng hầm thoạt nhìn cũng giống như một cái nhà kho, trong nhà chất đầy các thùng giấy cạt tông, lối đi cũng vậy mà rất chặt hẹp. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên không hiểu vì sao có một cái thùng giấy cạt tông nó rơi xuống đất, nó chặn phía trước lối đi chặt hẹp. Chuyện này, đi ẩn sấn người, hắn cảm thấy hình như có vấn đề, cái thùng giấy là ngẫu nhiên rớt xuống hay sao? cậu đã bỏ qua bất kỳ điểm bất thường nào dù là nhỏ nhất. Những lời này lý ẩn luôn khắc sâu trong đầu mình, không dám quên. Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì? Lý ẩn lại bắt đầu lo lắng. Theo tôi bây giờ thì bỗng nhiên dường như đã xảy ra phản ứng dây chuyền, những thùng giấy từng cái từng cái nối tiếp nhau rơi xuống, giống như những con cờ domino dồn dập xô vào nhau ngã xuống đất. tham chí có mấy cái thùng giấy rơi xuống đã làm y hàm bị thương. Chạy thôi. Lý Ẩn quyết định thật nhanh và năm người lập tức chạy ngược trở về. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Lý Ẩn ngửi được cái mùi xăng bốc lên nồng nặc và cầm đèn pin chiếu xuống mặt đất. Mặt đất không biết từ lúc nào đã lên láng đầy xăng và ngay lập tức nhìn về phía đằng xa, có một cái thùng phi xăng đang ngã nằm ngang và nó đang lăn đến. săn không ngừng ùng ục chảy tràn ra mặt đất, nhưng chuyện kinh khủng hơn vẫn còn ở đằng sau. Nay tại thời điểm bọn người Lý ẩn chạy gần đến cầu thang dưới tầng hầm, bỗng nhiên nghe vang lên một tiếng lành canh. Lý ẩn lập tức quay đầu lại nhìn, nhìn thấy chính là cái bật lửa trước đây của A Tô. Ngọn lửa vốn luôn bị dập tắt thì bây giờ nó lại nhảy múa, nó rơi xuống mặt đất ngập đầy xăng. Lối điên nhỏ hẹp trong tầng hầm Cũng đã hoàn toàn Bị những thùng giấy cạt tông Lắp đầy